Tuy rằng từng giao tiếp với công tôn gia cũng đã kết thiện duyên. Sở vân cũng lười mạo hiểm quản chuyện bọn họ, tránh cho hai hoàng chú ý tới. Hiện tại ta muốn làm chính là cướp đoạt thật nhiều, liên tục cướp đoạt. Đan trâu rộng lớn vô biên, không phải thế giới tiên năng đế hoàng có thể sánh bằng. Sở vân vẫn bay tới khi không còn nhìn thấy cốt hoàng và nguyên hoàng mới thôi. Hút vào cho ta, thân hắn ngự trên cao quan sát rừng rậm um tùm dưới chân, sau đó mở rộng miệng tiên nang hướng xuống phía dưới, một cỗ hấp lực cường đại khó có thể chống đỡ được tạo ra, nhất thời vô số yêu vật và yêu thực đều bị hút vào trong tiên nang. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, địa sát thạch quáng qua mười mấy lần hô hấp, lấy Sở Vân làm trung tâm. Vương viên trong phạm vi trăm giảm không còn lại bất kể sinh linh nào. Ngắn ngủi trong thời gian này, trong thế giới tiên nang của Sở Vân đã tăng thêm trên vạn đầu yêu vật. Trong đó, đại yêu có mấy nghìn, linh yêu trên trăm, thậm chí còn có một gốc thạch quyền thụ nhân đạt tới kiếp yêu. Thụ nhân này rõ ràng là yêu vương của cả phiến rừng, thường ngày sinh hoạt hưởng thụ, sưng vương sưng bá rất khoái hoạt. Nhưng lúc này hóa trời giáng xuống, bị hút vào trong thế giới tiên năng của sở vân. Nó giận tím mặt, dễ cây bật lên, quét tới không chung, hét lớn, đi ra. Là ai dám động tới đầu ra ra? Ảo ảo ảo! Ba đảo quang mang trợt lué, hiện ra túy tuyết đao, văng hà kiếm, mặc kỳ lân. Tu vi ba đầu yêu vật này đã sớm được sở vân đẩy lên ức cấp, chỉ hơi phóng xuất một tia yêu khí, thoáng chốc thiên địa biến sắc. Vạn vật lãng câm, thạch quyền thủ nhân vừa rồi còn đang chửi bới sùi bọt mép, lập tức phát mộng. Nó tuy rằng là kiếp yêu, nhưng chỉ là hậu thiên, mới được ba mươi vạn năm tu vi. Đối mặt với yêu vật tiên thiên, chẳng khác nào chuột đụng phải mèo. Nó quen thói tác oai tác quái thường ngày, lại không ngờ dĩ nhiên rước lấy yêu vật tiên thiên, không chỉ một còn là ba đầu. Hơn nửa ba đầu yêu vật tiên thiên này đều được Sở Vân dùng cực đại đạo thôi thủ đề thăng tu vi, tu vi hiện tại đều đã phá ức năm. So với chúng, Thạch Quyền Thụ Nhân cảm giác chính mình giống như con kiến bị giẫm dưới chân con bò. Truyện tiên hiệp thân hình to lớn của Thạch Quyền Thụ Nhân như bị ép xuống, sợ hãi tới mức gan mật muốn chạy hết ra ngoài. Những phiến lá xanh biếc của nó đang run rẩy, từng tảng lớn rơi xuống mặt đất. Thậm chí trên thân cây, còn chảy ra một thứ mồ hôi lạnh màu bích lục. Ngươi có ý kiến gì? Tuy tuyết đao lạnh lùng mở miệng, nó hóa thành hình người. Đây là dựa theo hình dáng sở vân phát thành. Cái đầu dài của thạch quyền thủ nhân lắc qua lắc lại như trống bỏi. Tán lá sung xuê chập trờn một trận, phát ra những tiếng ảo ảo. Toàn thân nó là một mảnh lạnh lẽo, muốn cầu xin tha thứ ư lại vì quá sợ hãi nên không phát ra được thanh âm gì, có thể được chủ nhân nhìn trúng là vinh hạnh của ngươi, hiện tại ngoan ngoãn nghe ta an bài, quản lý thủ hạ của ngươi cho tốt." Túy Tuyết Đao lại nói, Thạch Quyền Thụ Nhân như được đại xá, quỳ rạp trên mặt đất, liên tục dập đầu, biểu thị kính cẩn vâng lời. Đạo lý yếu nhục cường trong tự nhiên, Thạch Quyền Thụ Nhân tự nhiên am hiểu. Đối mặt với Túy Tuyết Đao, Nó căn bản không dám có bất luận ý niệm chống đối nào trong đầu. Chợt, Ngọc Lan tiên tử trong số Cực Nhạc Tiên Phi xuất hiện, lệnh cho Thạch Quyền thủ nhân dẫn theo thủ hạ của ngươi đi tới đám quân trú bờ sông kia, không được sai lầm. Thạch Quyền thủ nhân cúm núm. Sở văn lợi dụng cực đạo đại thôi thủ đề thăng tu vi yêu vật, Cực Nhạc Tiên Phi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngọc Lan tiên tử nhờ vậy cũng được lợi. Tuy rằng tu vi chưa tới ước năm, nhưng cũng được hơn 1000 vạn năm, ông trời của ta. Nơi này là địa phương nào, kinh khủng như vậy, lại tới một vị yêu binh tiên thiên. Thạch Quyền thụ nhân nhìn thấy Ngọc Lan tiên tử, táp lưỡi không ngớt, mồ hôi lạnh chảy xuống như thác. Nó vội vã kiềm chế thủ hạ, nhu thuận hơn cả Tiểu Hải. Từ biết nghe lời trong thế gian, nôm nấp thực hiện chỉ thị, đóng quân tại bờ sông không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Trên bầu trời ở ngoài mấy nghìn dặm, phảng phất như được khai mở một cái động lớn, lại có vô số yêu vật từ cửa động phun ra, số lượng nhiều không kể hết. Chủ nhân lại thu đến một nhóm, "Chúng ta đi." Thấy cảnh tượng như vậy, Tuy Tuyết Dao, Mạc Kỳ Lân, Băng Hà kiếm liền biến mất, chỉ để lại Ngọc Lan tiên tử chủ trì cuộc diện bên này. Sở Vân thu hoạch chung quanh Đan Châu, bắt một nhóm lớn yêu vật mạnh mẽ cướp đoạt vào trong thế giới tiên nang. Tại trong thế giới tiên nang, Cực Nhạc Tiên Phi và yêu vật Tiên Thiên Hỗ trợ phối hợp với nhau, tiến hành mạnh mẽ trấn áp, dùng thời gian ngắn nhất ổn định cục diện. Cứ như vậy, dọc đường Sở Vân đi qua, hầu như trở thành hoang tàn. Ngắn ngủi trong 3 canh giờ, thu hoạch phong phú, quả thực vượt qua tưởng tượng. Đan Châu bình yên qua vô số năm. Sản vật dồi dào, yêu vật so với tám châu còn lại ngoan hiền hơn không ít. Hơn nữa, tu vi yêu vật còn khá cao, yêu vật kiếp yêu cũng không hiếm gặp. Thế giới tiên nang của Sở Vân có thời gian phát triển quá ngắn, yêu vật bản địa rất ít đạt tới kiếp yêu. Ỷ vào cơ hội ngàn năm hiếm gặp này, hắn tận lực bù đắp chỗ thiếu hụt trong thế giới tiên nang của mình. Quả nhiên cướp đoạt là hành vi 144 lời, mới qua 3 canh giờ. Tốc độ phát triển của thế giới tiên nang đã được đẩy lên 20 năm. Tiếp đến hắn lại thở dài một tiếng, thế giới tiên nang của thánh nhân, không biết đã phát triển bao nhiêu ước năm rồi. Tài nguyên thực sự quá nhiều. Thoáng chốc, thế giới tiên nang ta đã đến cực hạn rồi. Sở Vân khẽ nhíu mày, cảm thấy tiếc nối về chuyện này. Quy cách thế giới tiên nang của hắn quá nhỏ, thoáng cái chuyển tới nhiều yêu vật như vậy, đã tiến tới cực hạn, cần có thời gian hoãn lại. Chuyện này giống như sức ăn một người có hạn, nếu như vẫn cố ăn cũng chẳng tiêu hóa được. "Gì, đây là cái gì?" Tâm tình Sở Vân phức tạp, đang tiếp tục cướp đoạt, bỗng nhiên thấy địa phương này có điểm không tầm thường. Tảng lớn yêu thực trên bề mặt được hút vào trong thế giới tiên nang, bởi vậy để lộ ra ngay trước mắt một đạo mạch khoáng ngầm. "Đây là địa sát thạch quáng a." Sở Vân không khỏi sợ hãi than, hắn rất quen thuộc địa sát thạch quáng. Những cá thể thạch quáng này rất nhỏ, chỉ như bàn tay trẻ em. Càng quan trọng chính là hình dạng chúng nó hầu như hoàn toàn tương đồng. Bởi vì địa sát thạch có thể chuyển hóa thành các loại nguyên khí, thế nên trên các lục địa nó có giá trị rất lớn. Tại Tinh Châu, mọi người càng dùng nó làm tiền tệ lưu thông, đó là địa sát thạch tệ. Chỉ khi thế giới tiên năng phát triển đến trình chỉnh... độ vô cùng cao, nguyên khí nồng đặc mới tập hợp lại, khi đạt tới một trình độ nào đó sẽ hình thành nên khoáng mạch. Dù ta có thế giới lực hùng hậu như vậy, nhưng thế giới tiên nang vẫn không thể hình thành mạch khoáng, dù là mạch khoáng cực nhỏ cũng không có được. Sở Vân mừng rỡ, nhanh chóng thu thập địa sát thạch quáng này, chuyển vào trong thế giới tiên nang của mình. Địa sát thạch quáng vừa nhập thổ, hiệu quả nổi lên tức thì, Vương viên trăm giảm trong khu vực thạch quáng, trình độ nguyên khí lập tức tăng vọt, so với địa phương khác, nồng đậm hơn gấp 5-6 lần. Dưới nguyên khí nồng đậm, cây cối hân hoan rung động, bách thú đồng loạt nhảy nhót. Chỉ là thể tích thạch quáng vì vậy mà giảm đi một nửa, hiển nhiên có được bầu nguyên khí nồng đậm như vậy, cũng phải trả một giá lớn. Sở Vân đã sớm ngờ được tình huống này, nên khi nhìn vào cũng không thấy giật mình, ngược lại càng thêm vui. Có phiến đĩa sát thạch quáng này, đồng nghĩa với khu vực này sẽ trở thành nơi dự trữ nguyên khí. Khi nguyên khí toàn bộ thế giới tiên năng nhạt dần, đĩa sát quáng thạch có thể chuyển hóa thành nguyên khí, tiếp tế cho chúng sinh. Khi nguyên khí nồng nặc, sinh linh không tiêu thụ hết được sẽ ngưng tụ quáng thạch, hình thành mỏ quáng thạch mới. Đĩa sát quang thạch lúc này như một đập nước, có tác dụng cân đối cực lớn. Địa phương nào có được địa sát quáng thạch sẽ tự động trở thành nơi đất thiên sản sinh nhiều hiền tài, sản vật càng phong phú vô cùng. Trước kia ta còn đang lo lắng, thoảng cái cướp đoạt được nhiều yêu vật như vậy, đối với thế giới tiên nang sẽ là một gánh nặng lớn. Di chuyển yêu vật vào, thế giới tiên nang không sai biệt lắm đã đến cực hạn. Chỉ là kế tiếp, ta đồng thời di chuyển mạch khoáng vào, vấn đề này liền được giảm bớt rất nhiều còn có thể tiếp tục cướp đoạt thêm yêu vật. Có điều nếu muốn như vậy, trước tiên Sở Vân cần phải tìm được những địa phương sở hữu quáng thạch, sau đó mới có thể tiếp tục hạ thủ tần suất cướp bóc. Bởi vậy liền chậm lại. Nhân chuyện này, Cực Nhạc tiên phi cũng có thêm thời gian hoãn lại chút ít. Thoáng cái truyền tới nhiều yêu vật như vật, thật giống như rắn nuốt phải voi, số lượng nhiều lắm. Tuy rằng Cực Nhạc tiên phi đều là thiên chi kiêu nữ, Thông tuệ vô cùng, nhưng vẫn phải bận loạn một phen. Hiện tại có thêm thời gian, liền tranh thủ sắp xếp lại trận tuyến, cẩn thận an bài cho phù hợp. Cứ như vậy, 3 ngày sau, trong thế giới tiên nang của Sở Vân liền có thêm 23 đạo mạch khoáng, trong đó đĩa sắt quáng thạch có 8, thiên cương quáng thạch có 5, hỏa tinh quáng có 2, tinh kim quáng có 5, thải toàn quáng có 7. Số lượng yêu vật có cơ sở trước đó hiện đã tăng lên 200 vạn. Tốc độ phát triển thế giới tiên nang chỉ ít bay vọt lên 60 năm, tới lúc này, Sở Vân cũng phải thu tay lại. Khả năng thừa thụ của thế giới tiên nang đã tới cực hạn. Hầu như mỗi địa phương đều đầy ắp dấu chân yêu thực, yêu thú, rừng rậm, sa mạc, hải dương, bầu trời, dưới đất, những cảnh tượng hoang vắng trước kia hiện đã không còn nữa, toàn bộ thế giới tràn ngập sức sống cảnh tượng náo nhiệt vô cùng, số lượng yêu vật tăng bọt khiến cho nhân tộc được di chuyển đến đặt vào tình trạng khẩn trương 10 phần. Dưới mệnh lệnh cách thành chủ, bọn họ sáng suốt thu hẹp lại phạm vi hoạt động, chỉ quanh quẩn tại những chỗ phụ cận thành trì. Nếu không phải cực nhạc tiên phi và yêu vật tiên thiên âm thầm bố cục, những tộc nhân này đã sớm bị sóng triều yêu vật nuốt sống rồi. Trừ những điểm này, ngay cả nguyên khí cũng đạt được tới trạng thái bão hoa. Có địa phương Bởi vì có mạch khoáng tồn tại, nguyên khí nồng đậm tới trình độ mắt thường có thể thấy được. Tất cả nói lên, trong khoảng thời gian ngắn này, Sở Vân không thể di chuyển thêm bất luận yêu vật hay mạch khoáng nào vào thêm nữa. Nếu cố đưa vào, rất có thể dẫn tới thế giới tiên nang không chống đỡ được, cuối cùng nổ tan. Bên trong tiên nang lúc này, gần ngàn vạn yêu vật đang nỗ lực hấp thu nguyên khí để thăng trình tự tu vi của mình. Bởi vì mật độ yêu vật quá lớn, giữa chúng không tránh khỏi phát sinh xung đột và chiến đấu. Rất nhiều yêu vật bị giết chết, hoặc không thích ứng được hoàn cảnh mới, tự nhiên diệt vong. Chúng biến thành yêu tinh, tuyệt đại đa số đều bị yêu vật khác thôn phệ, một bộ phận nhỏ tiêu tán trong thiên địa, trở thành một bộ phận tuần hoàn tự nhiên. Dưới loại tuần hoàn tự phát này, yêu vật trong thế giới tiên nang được chọn lọc, tu vi càng thêm cao. Có điều tốc độ tiêu hóa như vậy, cũng quá chậm đi. Qua thêm 3 ngày, Sở Vân mặc dù phát hiện không ít mạch khoáng, thế nhưng chỉ xuất thủ thêm 3 lần, hầu như cách 1 ngày 1 đêm sẽ xuất thủ một lần, sau đó liền đạt tới khả năng thừa nhận cực hạn của tiên nang. Dựa theo tính toán của Cực Nhạc Tiên Phi, muốn triệt để tiêu hóa, chí ít cần tới 2-3 tháng. Ta không có thời gian 2-3 tháng. Đến lúc đó chín thánh đã phân ra thắng bại, ta còn có thể trắng trợn cướp đoạt tại Đan Châu sao? Có nhiều khi miếng bánh quá lớn ngay trước miệng, lại chỉ ăn được một phần nhỏ, đây cũng là chuyện đau đầu a. Đan Châu là tiên nang của thánh nhân, thật sự quá rộng lớn, đất tốt của nhiều. Sở Vân cướp đoạt nhiều như vậy, đối với cả Đan Châu mà nói, còn không thấm vào đâu. Chỉ có cường giả hoàng cấp hơn nữa là cường giả hoàng cấp cao giai mới có thể ăn được miếng lớn, thu được tiền lời kinh người. Có điều, muốn giải quyết vấn đề ăn không hết này, cũng không phải không có cách nào. Sâu trong mắt Sở Vân hiện lên một tia tinh quang, đó chính là cướp đoạt pháp tắc, mở rộng lưới pháp tắc của mình, mở rộng được lưới pháp tắc là có thể tạo ra biển hỗn độn, có thêm được nhiều không gian. Thân thể Sở Vân chấn động, Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, rốt cuộc hắn minh bạch bản thân cần nhất là thứ gì? Đó chính là pháp tắc. Pháp tắc càng nhiều, thế giới tiên nang của hắn càng rộng, sức ăn càng lớn, càng ăn được nhiều. Đánh cướp lưới pháp tắc Đan Châu. Không sai, Đan Thánh không ở đây, lưới pháp tắc thành thùng rỗng kêu to, nó là tài phú chân quý hơn nhiều so với nhân khẩu và yêu vật. Hơn nữa Pháp Tắc Đan Châu cũng sẽ cải tạo tiên nang của ta, giúp hoàn cảnh sống trong tiên nang càng phù hợp hơn với yêu vật Đan Châu, không còn khiến nhiều yêu vật vì hoàn cảnh thay đổi mà chết đi. Nghĩ tới đây, Sở Vân không chần chờ, một bước lên trời, vọt thẳng hướng không trung. Biển lửa cực nóng từ bốn phương tám hướng phụ tới. Bầu trời thành một biển lửa, một mảnh đỏ rực. Khói lửa rào rạt, như quần ma loạn vũ như một đóa sen hồng nở rộ, mang theo khí tức ngai diệt vong, nhất tề hướng về phía Sở Vân. Hóa Hỏa. Sở Vân vận dụng Hóa Đạo chi pháp của Dạ Đế, một đường lui tránh, tại trong biển lửa vô biên, nhẹ nhàng mở ra một thông đạo bằng phẳng. Mục tiêu của hắn là hướng thẳng thiên không, tiếp tục phi hành lên cao, phá tan biển lửa, lại đánh lên núi băng. Nguyên khí bốc lên kịch liệt như nước sôi, Một khối lại một khối huyền băng với kích cỡ như một quả núi đánh về phía sở vân. Nhiệt độ cực thấp, băng lánh tới thấu xương. Vô số huyền băng, hình thành lên mưa băng, đối gót nhau bắn tới. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 729, giả đế đánh lén hóa băng. Hai mắt sở vân híp lại, ngồi trên thiên hồ, chỉ huy nó đánh ra đảo đảo hôi quang. Dưới hôi quang vô số huyền băng bị trừ khử, tốc độ Sở Vân không chút thuyên giảm, tiếp tục xông qua một tầng này. Thế nhưng hết một trận lại đến một trận, vừa hết huyền băng, lại xuất hiện vạn đạo sấm sét. Phía sau sấm sét chính là cuồng phong long quyển, những thứ này đều là thiên kiếp của Đan Châu, do lưới pháp tắc Đan Châu phát động, ngăn trở tất cả mọi địch nhân có ý đồ không tốt tiếp cận tới lưới pháp tắc. Mặc dù chú ý của Sở Vân hay Thế nhưng muốn tiếp cận đến lưới pháp tắc lại không dễ dàng, vô số thiên kiếp liên miên không dứt, khiến tốc độ lên cao của hắn bị giảm mạnh. May là hắn có hóa đạo chi pháp không hoàn chỉnh, có thể dùng 4 lạng bạc nghìn cân, bằng không đơn thuần dùng lực phá trận, phải mệt chết. Dù là vậy, Sở Vân cũng cảm giác được càng lúc càng không có chút sức lực nào, cất bước càng lúc càng nặng nề. Lưới pháp tắc đan châu tự hồ phát hiện dị trạng ở hắn kế tiếp liền hình thành các đạo thiên kiếp hỗn hợp. Sở Vân muốn hóa giải nhiều thiên kiếp một lúc, phải đồng thời thi triển các loại hóa đạo chi pháp khác nhau. Điều này khiến hắn phải luống cuống chân tay, phải phóng xuất ra các loại yêu vật tiên thiên phụ trợ cho mình. Mặc dù là thế, rất nhiều khi cũng không kịp trung hòa thiên kiếp, đành phải ngạn kháng. Nếu ta nắm giữ hóa đạo chi pháp hoàn chỉnh, giống như Dạ Đế, chỉ cần đánh ra một tầng hôi quang, liền có thể hóa phong, hóa thủy, hóa hỏa các loại, như vậy liền có thể xông quan thiên kiếp dễ dàng rồi. Một bên Sở Vân cắn lăng đi lên, một bên thầm nghĩ, có điều, đây cũng chỉ dừng lại tại suy nghĩ mà thôi. Hắn hiện tại đã biết, tuy rằng hóa đạo chi pháp có uy lực cường đại tuyệt luân, nhưng có một chỗ thiếu hụt cực kỳ trọng đại. Người nắm giữ nó chỉ có thể dừng lại tại đế cấp, cả đời không thể tấn chức lên hoàng cấp. Đây là vì bản thân Hóa Đạo chi pháp là một pháp tắc cực kỳ đặc thù, một khi nắm giữ nó, sẽ không tự chủ được tiêu biến những pháp tắc khác bên người, cho dù là chủ nhân nắm giữ nó cũng không thể khống chế được sự tình. Pháp tắc không thể thay đổi, chỉ có thể lợi dụng. Bởi vậy, Dạ Đế nắm giữ Hóa Đạo chi pháp, dù cho thu thập được nhiều pháp tắc, cũng sẽ bị Hóa Đạo chi pháp hóa đi quy mô lưới pháp tắc của hắn vĩnh viễn không thể đạt đến trình độ hoàng cấp. Lực lượng cực hạn thường sẽ vô cùng cường đại, tạo nên tồn tại đặc thù như giả đế, mặc dù là đế cấp cũng có thể uy hiếp đến hoàng cấp. Nhưng tệ đoan thật lớn lại khiến tương lai giả đế nhỏ đi rất nhiều. Lợi hại được mất trong đó, cũng chỉ có đương sự mới cảm nhận sâu sắc nhất. Bởi vậy cho dù Sở Vân có cơ hội thu được Hóa Đạo chi pháp hoàn chỉnh, hắn cũng không làm chính là bởi vì như vậy nên Minh đế vẫn hy vọng thu được Hóa đạo chi pháp mới có thể thu tay lại, chủ động thoát khỏi liên minh Dạ đế. Oanh oanh oanh, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng nộ, một thân ảnh có chút quen thuộc rơi vào trong mắt Sở Vân. Toàn thân diện bạch hoa y sam tiên diễm, làn thu ba trong mắt lưu chuyển, da thịt trắng mịn như tuyết. Đúng là Hưng đế, người đã từng xuất thủ cướp giật đệ nhị linh quang mẫu đan. Lúc này Miệng nàng không ngừng quát, ngón tay ngọc điểm ra, dùng thế giới lực hình thành vô số đóa hoa tươi, những đóa hoa tươi này bay ra xung quanh liền nổ tung, chống lại công kích kinh khủng từ thiên kiếp. Hiển nhiên nàng cũng tu hành một loại đấu chiến thắng kĩ. Tuy rằng Hương Đế cướp giật đệ nhị linh quang mẫu đan, thế nhưng tại thời điểm ở Hải Nhãn Thâm Uyên từng liên hợp với đám người Hà Đế trung sức thăm dò qua không ít bí cảnh truyền thừa, coi như người từng hợp tác Dĩ nhiên đụng phải người quen, hiện tại ta càng lúc càng cật lực, có thể hợp tác với nàng. Đầu tiên, Sở Vân vui vẻ bay về phía Hương Đế, thế nhưng rất nhanh liền nhíu mày. Uy lực đấu chiến thắng ký tuyệt luân, rõ ràng Hương Đế có thể bạo phát toàn lực, đột phá phong tỏa thiên kiếp xung quanh. Thế nhưng kỳ quái ở chỗ, nàng lại đang cố khống chế, đây là chuyện gì? Lẽ nào nàng đang luyện tập sử dụng đấu chiến thắng ký sao? Sở Vân lập tức phủ định đáp án không thực tế này, tiên năng của Hương Đế còn chưa có năng lực tiêu hóa yêu tinh hỗn độn, thế giới lực của hiện tại rất hạn chế, không có khả năng cho nàng tiêu xài thoải mái được. Dù là Sở Vân, sở hữu thế giới lực dự chữ hùng hậu, cũng không dám xa xỉ đến mức thôi động đấu chiến thắng ký chỉ vì luyện tập. Động tĩnh của Sở Vân lập tức khiến Hương Đế chú ý. Khi nàng nhìn thấy Sở Vân, đầu tiên là vui vẻ Sau đó liền thét to, cẩn thận, dạ đế ở đây. Oanh, Hương đế nhắc nhở, vẫn chậm một chút. Hầu như trong sát na lúc nàng mở miệng, một thân ảnh như u linh thoáng hiện, nương theo một quầng sáng mờ bắn về phía Sở Vân, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được. Quầng sáng mờ này không phải gì khác, rõ ràng là Hóa đạo chi pháp đại danh đỉnh đỉnh, có thể hóa ngũ hành, hóa lôi, hóa huyết, hóa thịt, hóa xương hoa tất cả mọi thứ trên thế gian. Đây cũng là một kích toàn lực dạ đế chủ tính đã lâu, coi như hoàng gia cũng phải đau đầu, càng đừng nói đế cấp muốn tránh. Hơn nữa sự tình đột ngột, dạ đế lại tinh thông thuật đánh lén, bất ngờ gây khó dễ, Sở Vân không kịp tránh. Hương đế sợ hãi kêu lên, nàng thấy rõ quầng sáng kia vọt thẳng tới đầu Sở Vân, một kích này của dạ đế cực kỳ tàn nhẫn, nếu bị bắn trúng Bất kể đại đế nào cũng phải mất đầu, không chỉ riêng đầu, còn là thân tử đạo tiêu, lập tức ngã xuống. Sở Vân dựng tóc gáy, mối nguy trước nay chưa từng có khiến lòng hắn căng thẳng, hắn không ngờ được gặp phải giả đế đánh lén. Nếu đổi một hoàn cảnh khác, bằng vào mẫn cảm thân thể tiên thiên, trước mối nguy cơ sinh tử sẽ sớm có báo động. Khi giả đế xuất thủ trước, Sở Vân đã dự đoán được rồi thế nhưng hiện tại trong thiên kiếp liên miên không dứt, lưới pháp tắc đan châu lại có quy mô lớn, còn là thủ đoạn của thánh nhân, bởi vậy uy lực thiên kiếp càng thêm kinh khủng, chỉ hơi chút vô ý liền có nguy cơ chí mạng. Bởi vậy, đối mặt với nguy cơ thiên kiếp, trong lòng Sở Vân đã sớm sinh ra báo động, dạ đế chọn xuất thủ trong hoàn cảnh này, có thể thấy được chỗ cao minh của hắn. Trong lúc sinh tử tồn vong, thời gian phảng phất như chậm lại. Dưới áp lực cực lớn, Sở Vân bộc phát ra tiềm lực cực mạnh của thân thể Tiên Thiên, năm giác quan bùng nổ, hai mắt hắn phóng xuất ra thần quang như sấm sét, thấy ra đế, thậm chí có thể quan sát được vết hằn trên mặt do đeo mặt nạ lâu ngày. Hai tai hắn có thể nghe được tất cả thanh âm, mặc kệ là tiếng ù ù đinh tai nhức óc của Thiên Kiếp, hay tiếng cười âm hiểm của Dạ Đế, hắn đều nghe rõ không lầm. Linh quang trong cơ thể hắn càng tỏa sáng mạnh mẽ, phảng phất như vầng thái dương trên bầu trời, vượt xa so với mức cực hạn trước đó. Trong nháy mắt, trong đầu hắn xẹt qua trăm vạn ý niệm khác nhau, tính toán ra phương pháp hành động tốt nhất. Quầng sáng mờ trí mạng phóng tới, một đạo bóng đen như bức màn sân khấu được vén lên, chợt áp súc thành một khối hắc cầu nồng nặc cỡ nắm tay, che lại trước mặt Sở Vân. Đây là ám ảnh, đã rừng là yêu vật của Dạ Đế, sau bị Sở Vân cướp đoạt, Tu Vi đã vượt qua ức năm. Quầng sáng mờ không chút tiếng động phóng tới, phá vỡ hắc cầu, ám ảnh kêu lên một tiếng, tan thành mây khói. Quầng sáng mờ vẫn lao tới, dài cỡ ngón tay, khoảng cách tới Sở Vân chỉ còn bằng một nắm đấm. Sở Vân chỉ có thể vắt chéo song trường, giơ lên chống đỡ. Quầng sáng mờ chiếu đến cánh tay hắn nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt đã hoàn toàn hòa tan xong trường của Sở Vân. Già đế kêu lên một tiếng kinh dị, lần này hắn xuất thủ toàn lực, mặc dù có ám ảnh trung hòa đại bộ phận uy lực, thế nhưng quang sáng mờ còn lại vẫn đủ giết chết bất kể vị cường giả đế cấp nào. Thế nhưng thật không ngờ, khi chiếu lên người Sở Vân, dĩ nhiên chỉ hòa tan được xong trường của hắn mà không lan ra toàn thân được. Thân thể của ngươi dĩ nhiên có cường độ của hoàng cấp. Hừ, cho dù là vậy, ngươi vẫn chết chắc. Hung quang trong mắt Dạ Đế đại thịnh, sát ý sắc bén như mũi kiếm, bao phủ khắp người Sở Vân. Sau một khắc, trên trăm đạo sáng mờ giống như mưa xối xả bắn về phía Sở Vân. Áp lực lên Sở Vân lập tức gia tăng mãnh liệt, những đạo sáng mờ này tuy có uy lực không bằng đạo vừa rồi, Thế nhưng con số trên trăm đảo cũng đủ kinh khủng. Vừa rồi, trong lúc cấp bách, hắn đã mất đi song trường, chiến lực phát huy bị hạn chế, giảm xuống một phần năm. Cảnh vật xung quanh lại cực kỳ đặc thù, hắn cần phần ra phân nửa chiến lực, trung hòa thiên kiếp. Sở vân lui nhanh, hô lên, hương đế, chúng ta liên thủ. Xin lỗi thôi, linh đế, nếu như ngươi không mất song trường, chúng ta còn có hy vọng. Hương đế thở dài một tiếng, xoay người rời đi, dĩ nhiên chọn từ bỏ Sở Vân, dùng đấu chiến thắng kĩ mở đường, chạy trốn chết. Đọc truyện online ha ha, hy vọng cuối cùng cũng đã từ bỏ ngươi. Sở Vân, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng." Già đế thoải mái cười to, lại phát ra trên trăm đạo sáng mờ, vững vàng vây kín Sở Vân. Sở Vân che trái ngăn phải, chỉ chống đỡ được chốc lát, toàn thân liền đầy lỗ máu. Những đạo hóa quang này có thể dễ dàng xuyên thủng qua cơ thể hắn. Yêu vật tiên thiên trong tay hắn càng thương vong thảm trọng. Văng hà kiếm vỡ thành từng mảnh, Tùy tuyết đao sức mẻ, thiên hồ chết ngất, Mặc kỳ lân ngã xuống, Thông linh xà cũng bị quầng sáng mờ trẻ thành ba đoạn. Kỳ thực mà nói, Tổng hợp chiến lực của hắn không hề thua kém dạ đế, Thậm chí còn cao hơn một chút. Nhưng chiến đấu trong hoàn cảnh này, Thực sự quá tiện cho dạ đế. Già đế dùng Hóa đạo chi pháp bảo vệ toàn thân, bất luận thiên kiếp nào cũng không động đến được. Huống chi vừa rồi hắn còn đánh lén thành công, thoảng cái đã chiếm ưu thế cực lớn. Sở Vân, nghĩ không ra ngươi có ngày hôm nay, đối nghịch với bản đế, kết cục của ngươi sẽ thê thảm vô cùng." Thanh âm già đế băng lãnh, ánh mắt âm ngoan ẩn phía sau mặt nạ gắn lên người Sở Vân. Nhìn Sở Vân cực lực rãễ giụa, trong lòng hắn tràn ngập khoái ý báo thù hắn vẫn chưa vội vã hạ thủ, mà như mèo vờn chuột, thỏa thích trêu chọc Sở Vân. Toàn thân Sở Vân đẫm máu, đầu váng mắt hoa, cắn răng kiên trì. Tình cảnh càng lúc càng tuyệt vọng, ý chí chiến đấu trong lồng ngực hắn vẫn hừng hực thiêu đốt, nhưng qua vài lần mạnh mẽ đột phá, đều bị Dạ Đế nhìn thấy, vẫn chưa thực hiện được. A, ta liều mạng với ngươi. Sở Vân giống lên tuyệt vọng, hung quang trong mắt chớp động. Toàn thân tản mát ra khí tức thảm liệt, lao thẳng về phía Dạ Đế, mặc cho ánh sáng đạo hóa xuyên thủng qua người, tạo thành những lỗ máu, cũng không quan tâm. Dạ Đế nhìn Sở Vân vọt tới, biết được đối phương đã sinh tâm liều chết. Si tâm vọng tưởng, Dạ Đế cười xì một tiếng, vươn ngón trỏ, phát ra một đạo ánh sáng đạo hóa, bắn thẳng tới mi tâm Sở Vân. Sở Vân không tránh, vẫn đâm thẳng tới kết thúc rồi. Trong miệng Dạ Đế thì thào, đã nắm chắc thắng lợi. Kết thúc thôi. Sở Vân cũng quát to một tiếng, hai mắt bắn ra ngọn lửa chiến ý hừng hực. Hắn ẩn giấu lâu như vậy, mạo hiểm tính mệnh, cuối cùng thu lại khoảng cách với Dạ Đế. Hắn muốn thi triển ra sát chiêu chân chính. Thấy trong mắt Sở Vân bắn ra chiến ý cường liệt, trong lòng Dạ Đế nhất thời căng thẳng. Ánh mắt Sở Vân không phải là loại dãy rủa trước khi chết mà ẩn chứa hy vọng phản kích nóng bỏng. Thiên tư Dạ Đế không chút yếu kém hơn Sở Vân, có thể sáng tạo ra Hóa Đạo chi pháp, tài hoa có thể nói là đệ nhất thiên cổ. Trong lòng vang lên cảnh báo, Dạ Đế lập tức thu lại tâm tình, nhãn thần nghiêm nghị, vung tay hết lớn, Hóa Đạo chi pháp. Toàn thân hắn đều ánh lên quang mang mờ mịt. Chợt, ánh sáng Hóa Đạo mở rộng, rời khỏi thân thể Dạ Đế, trong nháy mắt lớn lên gấp 5, 6 lần hình thành một bàn tay hôi màu xám thật lớn, ào ào, khí thế cự trưởng màu xám ngập trời, đánh tan toàn bộ thiên kiếp quanh mình, hung hãn chộp về phía Sở Vân, nếu bị bắt trúng, dù Sở Vân không chết, cũng tuyệt chỉ còn lại được một hơi thở. Phản ứng của Dạ Đế cực kỳ cấp tốc, Sở Vân hấp mạnh một hơi thở, đánh ra đấu chiến thắng kỵ, U Minh Huyền Diện, Bảo Anh Thánh Huy, Hồi Thiên Thần Phong Lưu các loại hoa quang liên tiếp xuất hiện cùng một chỗ, hoặc mênh mông cuồn cuộn, hoặc ảm đạm thê lương, hoặc quang minh, hoặc âm trầm, toàn bộ đấu chiến thắng kĩ ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một khối quang cầu năm màu có đường kính hai trượng. Quang cầu đẩy mạnh, đầu tiên đón đợn ánh sáng hóa đạo đang bắn về phía mi tâm Sở Vân, tiếp đó là đón đỡ cự trưởng màu xám đang hung hăng chụp tới. Trạng thái cả hai đều mười phần hung hãn, nhưng hai quả lưu tinh đụng vào nhau, Nhưng kỳ lạ lại không hề phát sinh một điểm thanh âm nào. Trong lúc giằng co, quang cầu năm màu phóng xuất ra càng nhiều quang uy sáng ngọc, chói mắt không thể nhìn thẳng vào. Bàn tay khổng lồ màu xám phát sinh ba động kịch liệt, tựa hồ sắp không chống đỡ được nữa. Nhưng một khắc sau, bàn tay khổng lồ nắm chặt lại, năm ngón tay nguyên bản mở ra đồng loạt chụp vào, vững vàng nắm chặt quang cầu năm màu vào giữa lòng bàn tay. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 730 Nhân đạo vô lượng bàn tay khổng lồ nhanh chóng biến hóa thành một đoàn quang cầu màu xám lớn hơn Bao vây toàn bộ đấu chiến thắng ký của Sở Vân vào bên trong Sở Vân nhíu mày thật chặt Hai mắt nhìn chằm chằm quang cầu màu xám không trước Mười phần khẩn trương Hắn vừa đánh ra toàn bộ đấu chiến thắng ký mình có Một kích này đã ngưng tụ toàn bộ hy vọng của hắn Cầu xám cũng không yên lặng Mặt ngoài nó thỉnh thoảng lại đâm ra, thật giống như bên trong có một mũi khoan đang không ngừng khoan ra phía ngoài. Cầu xám phảng phất bên chắc như một tấm da trâu, tuy rằng không ngừng biến hình, nhưng vẫn vững vàng vây lấy quả cầu năm sắc tại bên trong. Tần suất biến hình càng lúc càng chậm, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Già đế ngửa mặt cười dài, tới hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại. Thật là có thú biểu diễn, ta phải thừa nhận Ngươi để lại ấn tượng sâu đậm cho ta, có thể chết trên tay ta, chính là vinh hạnh vô thượng của ngươi." Sắc mặt Sở Vân bình tĩnh phi thường, "A, là thế này sao?" Hắn vừa mở miệng, mi tâm mạnh mẽ bắn ra một chùm tia sáng thuần trắng. Chùm tia sáng này vô cùng nhỏ, phảng phất như một cây kim bị bắn tới. Con ngươi giả đế co lại, trong lòng kinh hãi gần chết, toàn thân nổi gai ốc. Quang mang chỉ lóe lên rồi tắt hầu như khiến người ta cho rằng đó chỉ là ảo giác. Cổ quái chính là, Dạ Đế tự hồ không chịu phải bất kể thương tổn nào. Sau khi bị trùng sáng bắn trúng, hắn vẫn bình yên vô sự. Hai người đối diện, sau một lúc lâu, Dạ Đế liền đánh vỡ bầu không khí trầm lặng. Thì ra là thế. Sau mặt nạ, truyền đến tiếng cảm thán của Dạ Đế, thanh âm hắn vẫn bằng phẳng như trước. Quang cầu năm màu kia dĩ nhiên chỉ là ngụy trang khi toàn bộ lực chú ý của ta bị nó hấp dẫn, khi ta một lần nữa cho rằng đại cục đã định rồi để lộ ra sơ hở lớn, lúc này ngươi mới thi triển đòn sát thủ chân chính của mình. Hiện tại mới hiểu được, đã muộn rồi. Khóe miệng Sở Vân hơi nhếch lên, lộ ra dáng cười thật tươi. Song trưởng hắn đã mất, thân thể càng bị thủng những lỗ lớn nhỏ, máu hiện vẫn đang chảy ra. Bộ dáng có thể nói trật vật thê thảm chiến lực càng như nhỏ mạnh hết da, đừng nói là đại đế cao đoạn, dù là một vị cường giả vương cấp cũng có thể thu thập sở văn lúc này. Thế nhưng giả đế không hề động tĩnh, sát ý cuồn cuộn trong ngực hắn đã hoàn toàn tiêu tán. Còn chưa muộn, hắn ngửa mặt lên trời thở dài, mạng của ta vẫn còn, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Chỉ là hôm nay đánh một trận, đích xác khiến ta thấy được chênh lệch giữa chúng ta. Thành thật mà nói, trước đây ta còn tưởng rằng vì quan hệ tinh thánh mới khiến ta bại dưới tay ngươi. Hiện tại ta mới biết được, thiên tư và tài trí ngươi đều vượt xa ta. Ngươi là trời cao, còn ta chỉ là một khối thổ địa ti tiện. Ngươi là vầng thái dương soi sáng sinh linh, còn ta chỉ là một con kiến hôi nhỏ bé. Ta vĩnh viễn không chiến thắng được ngươi, ta hiện tại mới phát hiện bản thân mình trước đây mu rốt và tự đại tới cỡ nào." Nói đến đây, Dạ Đế gục đầu xuống, trong đôi mắt hắn toát ra vẻ buông xuôi, thần tình mười phần hối hận. Đây là biểu lộ chân tình, không chút giả tạo. Sở Vân gật đầu, lấy giọng như trưởng bối giáo huấn Dạ Đế, "Xem ngươi đã nhận thức được sai lầm của mình, sau này ngươi liền đi theo bên người ta." "Thật vậy chăng? Ta thực sự có thể?" Dạ Đế ngẩng mạnh đầu, Hai mắt hắn phóng xuất quang mang hưng phấn, không dám tin tưởng hỏi lại. Sở Vân lại gật đầu, Dạ đế mừng như điên, cúi đầu bái lạy, lòng dạ người bao la như biển, hùng vĩ như núi. Có thể được người tha thứ là phúc khí mười đời Dạ đế tu không hết. Cảm tạ người, thực sự rất đa tạ người. Từ hôm nay trở đi, người là chủ công của ta, ta chính là thuộc hạ của người, cho dù lên núi đao biển l chỉ cần người nói một câu, thuộc hạ dù muôn lần chết cũng không từ. Sở Vân cười ha ha, tốt, Dạ đế, ngươi có giác ngộ như vậy ta rất mừng. Thuộc hạ không dám, nguyện dâng lên tất cả sở hữu, ra sức làm việc vì chủ công, xứng bá thiên hạ. Dạ đế không hề nói xuông, thực sự đưa hai tay dâng tiên nang tuyệt phẩm của mình lên. Sở Vân ngây người một lúc, chợt mừng rỡ, không chút khách khí bắt lấy tiên nang của Dạ đế cũng mở miệng nói, "Rất tốt, dạ đế, cống hiến của ngươi ta sẽ ghi tạc trong lòng." Dạ đế được Sở Vân khích lệ một câu, nhất thời kinh động tới toàn thân run lên, hắc hít sâu một hơi, nói, "Có thể phụ tá chủ công là vinh hạnh cho thuộc hạ." Ba ngày sau, những tiếng trấn hưởng nặng nề, tựa như người ta đang gõ một chiếc trống trận thật lớn, vang lên trong toàn bộ tiên nang. Dưới sự liên thủ của Sở Vân và Dạ Đế, một khối lại một khối thổ địa trong thế giới tiên nang của Dạ Đế chuyển tới trong thế giới của Sở Vân. Thế giới tiên nang của Dạ Đế thu thập tài nguyên từ một phần nhỏ của Tinh Châu, đại bộ phận là của Quỷ Châu. Bởi vậy sắc trời trong thế giới của hắn u ám, ít sắc màu, mặt đất nhiều đầm lầy, bình nguyên xám, hủ thực xâm lâm chiếm đa số, biển rộng cũng có, chỉ là quy cách so với Sở Vân nhỏ hơn một chút hơn nữa còn là một vùng biển chết. Hoàn cảnh này không thể nghi ngờ là cõi yên vui của yêu vật quỷ hệ ám hệ. Trong tiên nang giả đế, số lượng yêu vật vượt lên trên 300 vạn, trong đó hơn 200 vạn là yêu vật quỷ hệ và ám hệ. Ngoài trừ yêu vật, trong tiên nang giả đế cũng có di truyền nhân tộc, nhưng quy mô rất nhỏ, chỉ hơn 1000 người sinh hoạt tại trong một tòa pháo đài. Xét tổng thể, Tuy rằng thế giới tiên nang của Dạ Đế kém Sở Vân, nhưng cũng không kém là bao. Xét về chất lượng yêu vật, thậm chí còn vượt trên Sở Vân một chút. Đọc truyện kiếm hiệp thế nhưng thế giới tiên nang của Sở Vân, bởi vì các mắt trận sắp xếp hoàn mỹ, tiềm lực phát triển lớn hơn, thế giới của Dạ Đế không thể so sánh bằng. Lại qua thêm 5 ngày, hai thế giới tiên nang đã thành công sáp nhập hoàn toàn. Thoáng cái, thế giới tiên nang của Sở Vân đã được mở rộng gấp đôi. Bởi vì trước kia cướp đoạt yêu vật của Đan Châu nên có vẻ chật chội, thế nhưng hiện tại đã càng thêm rộng rãi. Huyền Phù tại trên cao, quan sát đại địa mênh mông dưới trận, Sở Vân không khỏi dâng trào cảm xúc. Lần này tuyệt đối là kiếm lớn. Thời gian Dạ Đế gây dựng thế giới tiên nang vượt qua mình mấy chục lần. Tuy rằng mắt trận không được hoàn mỹ, thế nhưng nội tình tuyệt đối thâm hậu. Đúng là ở phương diện nội tình, Thế giới tiên năng của sở vân vẫn còn kém so với dạ đế Sau cùng phải di chuyển thêm hơn 10 khoáng mạch Mới miễn cưỡng sáp nhập thành công Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 731 Á Thánh Đăng Tràng hiện tại sở vân đã dung nhập toàn bộ thế giới tiên năng của dạ đế về làm của mình Chính là cướp đoạt toàn bộ thành quả của dạ đế Có thể nói chân chính thu được món lợi vô cùng lớn Tuy rằng ta bị mất đi song trưởng, thân thể chịu trọng thương, ngay cả đấu chiến thắng kỹ đã luyện thành hình cũng bị tổn thất nặng. Thế nhưng so sánh mà nói, thu hoạch của ta tuyệt đối vượt xa cái giá phải trả. Không chỉ là thế giới tiên nang, còn có bản thân giả đế cũng coi ta như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Tất cả điều này đều nhờ cả vào nó a. Nghĩ tới đây, Sở Vân không khỏi ngẩng đầu nhìn về lưới pháp tắc trên không trung. Quy mô lưới pháp tắc cũng được mở rộng gấp đôi, pháp tắc trong Tiên Nang Giả Đế có hơn 8000, sở hữu không ít pháp tắc cường đại và chân quý, nhưng hiện tại những pháp tắc này đều vây xung quanh nhằm bảo vệ một pháp tắc duy nhất. Đạo pháp tắc này như rường cột của cả thiên địa, kéo dài qua trời cao, là một trục duy nhất trong lưới pháp tắc. Đây cũng là đạo do Sở Vân lĩnh ngộ, thuộc riêng về hắn, cũng là thần thông bản mạng của hắn. Nhân đạo vô lượng. Dưới uy năng kỳ diệu của Nhân đạo vô lượng, toàn bộ chiến ý của Dạ Đế Tiêu Tan, cúi đầu xưng thần với Sở Vân. Không sai, đây chính là tác dụng của Nhân đạo vô lượng. Nó không quỷ dị bằng hóa đạo chi pháp của Dạ Đế, cũng không có uy lực hủy diệt như Lôi Đình Điện Hải Bàn của Lôi Đế, trình độ chúc phúc càng thô xa long ngâm cửu thiên của Long Đế. Nó tương đối cùng loại với quốc sắc thiên hương của Hương Đế. Chỉ bất quá, quốc sắc thiên hương có thể mị hoặc và xúi dục tất cả yêu vật, còn nhân đạo vô lượng của Sở Vân thì chỉ cần nhắm vào ngự yêu sư, chỉ cần là ngự yêu sư có tu vi không cao hơn Sở Vân, khi chúng phải nhân đạo vô lượng, cơ hồ đều cảm nhận được sự vĩ đại của Sở Vân, toàn bộ ý chí chiến đấu trong lòng phải tiêu tan, không dám chống lại, thậm chí vui vẻ phục tùng Sở Vân, chỉ cần linh quang hình thành chênh lệch Yêu vật cường đại cũng có thể khống chế được nhân loại nhỏ yếu. Vì vậy Bạo động Viên Vương đã từng thu Bắc Sắc làm nhân sủng. Con đường Sở Vân đi là nhân đạo, đạt được cực hạn của nhân đạo chính là chúa tể nhân đạo. Dưới pháp tắc nhân đạo vô lượng, linh quang hắn và linh quang giả đế hình thành một loại liên hệ kỳ diệu. Tuy rằng trình độ linh quang giả đế không sai biệt lắm so với hắn, nhưng vẫn tình nguyện làm nền, phụ tá cho Sở Vân. Đương nhiên trong đây cũng có tai họa ngầm, nếu có một ngày cảnh giới tu vi giả đế cao hơn Sở Vân, hiệu quả của nhân đạo vô lượng sẽ mất đi, giả đế một lần nữa được tự do. Chỉ là loại khả năng này rất nhỏ. Toàn bộ thế giới tiên nang của giả đế đã được sáp nhập, hơn nữa hóa đạo chi pháp có điểm đặc thù, mức tăng trưởng tu vi của hắn sau này có giới hạn. Tính toán thời gian, sáp nhập thế giới tiên nang đã qua 8 ngày. Đan thánh còn chưa trở về, ta phải dưỡng thương. Dạ đế, ngươi ra ngoài hành tẩu, cướp đoạt tài nguyên Đan Châu, đồng thời cướp đoạt cả pháp tắc Đan Châu. Sở Vân phân phó, hắn có thân thể tiên thiên, ngay cả khi song trưởng bị mất, nhưng khi nuốt vào hai phần tiên thiên nguyên tinh, song trưởng một lần nữa mọc ra trở lại, chỉ là hiện song trưởng vẫn còn bồn chồn, chưa quen thuộc. Từ đó ra, Những yêu vật tiên thiên trong tay Sở Vân đã hy sinh mất 3 đầu, số còn lại đều đang trong quá trình hồi phục. Hơn nữa Hương Đế Lâm trận bỏ chạy, nhất định truyền tin tức ra ngoài. Những người chú ý đều cho rằng Sở Vân đã chết. Bởi vậy hiện tại Dạ Đế ở bên ngoài sáng càng thêm phù hợp thuộc hạ tuân mệnh. Dạ Đế khẳng khái lĩnh mệnh, ra khỏi thế giới tiên nang. Hắn vẫn đeo mặt nạ như trước bên lưng đeo tiên nang tuyệt phẩm, được Sở Vân trao quyền hạn nhất định, hắn cũng có thể tự do điều động một phần thế giới lực. Cứ như vậy, có thể nói hoàn mỹ không chút dứt mẹ, cho dù là ai cũng không ngờ được chân tướng. "Lên cho ta." Dạ đế khẽ quát một tiếng, điều động thế giới lực, hóa thành một bàn tay vô hình thật lớn, thâm nhập vào trong lòng đất. Uỳnh uỳnh uỳnh, mặt đất nhanh chóng phát sinh những rung động kịch liệt. Những tiếng oanh minh thật lớn truyền ra từ bên trong, mặt đất triệt để bị phá vỡ, vô số những vết nứt hình thành nên những khe rãnh thật sâu. Một khoáng mạch vân thiết cực lớn từ sâu trong lòng đất dần trồi lên rồi lộ ra ngoài. Mấy trăm vạn tấn quặng vân thiết, dưới ánh dương quang chiếu rọi, cả một vùng rừng rậm xanh thẫm bỗng dưng nổi lên một chòm sao ngân sắc cực lớn. Quy mô mạch khoáng này quá lớn, dù là dạ đế xuất thủ cũng phải lấm tấm mồ hôi trán, bộ dáng có chút thiếu lực. Sở Vân trong thế giới tiên nang, đối với thế giới bên ngoài vẫn rõ như lòng bàn tay, thấy tình cảnh như vậy, lập tức xuất thủ từ trong thế giới tiên nang, cũng điều động thế giới lực, hóa thành một bàn tay vô hình khổng lồ. Bàn tay vô hình khổng lồ bay bút ra ngoài, vững vàng đỡ lấy một đầu quáng mạch vân thiết. Dạ đế phun ra một ngụm trọc khí, đỡ một đầu quáng mạch còn lại, bắt đầu đưa vào thế giới tiên nang. Hai đế hợp sức, 1 giờ sau, rốt cục đã di chuyển ổn thỏa mạch khoáng này, chôn xuống dưới sâu nền đất. Mạch khoáng này, sợ rằng đã có 10 vạn năm tuổi, trong số những mạch khoáng chúng ta cướp đoạt tại Đan Châu, nó tuyệt đối là số 1, quy mô lớn nhất, trữ lượng phong phú. Sở Vân cảm khái, Mạch khoáng này vừa dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh, nhất thời khiến người ta cảm giác một loại nặng, giống như phiến thổ địa trong thế giới tiên nang lúc trước, dường như là một nhánh lục bình trôi nổi trên mặt nước, hiện tại nó đã đột biến trở thành một con thuyền lớn, đủ sức chống lại mưa bão. Cứ như vậy, thế giới tiên nang đã đạt được cực hạn. Chủ công, kế tiếp chúng ta nên làm gì?" Dạ đế đứng bên người Sở Vân, cung kính hỏi. Đôi mắt Sở Vân chợt lóe tinh quang, nói, "Điều này còn phải nói, đương nhiên là đánh cướp lưới pháp tắc đan châu, chỉ khi cướp đoạt được càng nhiều pháp tắc mới có thể giúp quy mô lưới pháp tắc của mình tăng mạnh, chỉ khi lưới pháp tắc mở rộng mới có thể tạo ra biển hỗn độn xung quanh, cung cấp càng nhiều không gian cho thế giới tiên nang."